Nhớ đến mẹ, lòng con tràn đầy cay đắng Vì thấy con chẳng đền đáp được gì Ôi, mẹ của con, nghĩa tình mẹ như nước tràn biển rộng Con nguyện khắc ghi trong tim, tình mẹ mãi là muôn đời Tình thương mẹ Nở hoa tươi nụ, mẹ khô cằn thân cây. Mẹ vẫn chẳng lung lay trước cuồng phong bão tố. Mẹ hiền nuôi con qua năm tháng biết bao bề sâu. Mãi mong tâm Nhưng trái tim mãi luôn rộng lớn Mẹ hiền con ơi Biết bao giờ con đến đáp cho vừa Tình yêu cao vời Trọn đời mẹ đã hiến dâng cho đời Ôi mẹ của con Suốt một đời đau thương nhập nhàn Do con đến người mẹ đã hao mòn tấm thân Ôi mẹ của con nghe tình mẹ như nước tràn biến rộng nguyện luôn khắc đi trong tim con mẹ mãi là muôn đời ọ tình yêu thương vài màng gánh gió mưa dầm xưa lệ tràn đắng môi nhưng khó khăn vẫn không từ chối để lại cho con phút an bình nên mẹ đã quên Trọn đời mẹ nào dám mong đáp đền Ôi mẹ của con Suốt một đời đau thương nhầm nhằn, Cho con đến người Mẹ đã hao mòn tâm thân Ôi mẹ của con Nghĩa tình mẹ như nước tràn biển rồng Trong tim con, mẹ mãi là muôn đời. Làm sao con quên được người mẹ đã sinh con, Cho con bú ấp ủ, ấm bồng, Và hôn trên má con mỗi đêm, Dìu con vào giấc ngủ, Thức với con suốt năm canh, Vất vả chọn đời vì con. núi con qua năm tháng biết bao bề dâu mọi mòn tâm thân nhưng trái tim mãi luôn rộng lớn mẹ hiền con ơi biết bao giờ con đền đáp cho vừa tình yêu cao vời Trọn đời mẹ đã hiến dâng cho đời Ôi mẹ của con Suốt một đời đau thương nhập nhằn Cho con nên người Mẹ đã hao mòn tâm thân Ôi mẹ của con Nghĩa tình mẹ như nước tràn biển rộng. trong tim con mẹ mãi là muôn đời nguyện luôn khắc ghi trong tim con mẹ mãi là muôn đời nguyện luôn khắc ghi.